Zat thịt nứt nẻ, gã dùng tay cào những chỗ thịt đã bị rã nát, vò lại rồi bỏ thẳng vào miệng, vừa ăn vừa nói: "Ha, thịt heo, thịt heo ngon quá." Cả nhà lão bá hộ kinh hãi bu lại, đặng kẻ giữ tay, kẻ giữ chân gã, rồi nhanh chóng sai gia nhân đợi mưa, đợi gió, đi tìm thầy lang thì cùng lúc đó, sấm chớp rền vang như giận dữ. Ánh chớp dọc ngang xé rách cả màn đêm, rồi ba tia sét mang theo tiếng nổ kinh thiên động địa đánh thẳng xuống. Căn nhà chính của lão Bá hộ bốc cháy mù cuồng, chôn vùi cả nhà lão trong cái biển lửa, mặc cho mưa gió đang ầm ầm như dặn dữ kinh thiên. Khi cơn báo tố đi qua, người ta thấy cả nhà lão chỉ còn năm cái xác co quắp cháy đen thôi, đúng như lời của nhân đã báo.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 nói gì tới mấy cái phường trộm cắp. <cười> Thề người tìm ta có việc gì vậy? Nhân vòng hai tay xá vải xá, rồi khẩn khoản thưa. Ấy dạ, con biết hồng ân của ngài lớn lắm ạ, nên muốn tựa vào bóng của ngài mà con nơi sinh cơ, lập nghiệp. Ấy là cái mảnh đất bãi bồi hoang ngoài sông. Cách làng mình có một con sông đó ạ. Dạ con mạo muội, xin ông cho con được dựng tạm cái căn nhà ở đó để mà làm ăn sinh sống, dạ làm con dân của ông ạ." Lão địa chủ ngồi hằn dậy, vớ lấy tích nức chè tu liền một hơi. Lão súc miệng ùng ục, rồi nhổ toẹt xuống dưới nền sân, xoa xoa cái bụng trắng phốp pháp của mình nhìn hắn mà giảng. "Ừ. Uhm, Nhàng ngươi cũng biết ăn nói đấy. Nhưng ngặt nỗi đang làm mảnh đất của làng, ta phải lo lót một chút cho mấy lão hương thân, nếu không chúng nó lại bảo pacheta cho người ngoại. Ừ, như vậy thì rách việc lắm. Nhân hiểu ý lão, bèn móc trong tay nải ra 10 quan tiền, hai tay khúm núm dâng lên cho lão mập bẩm. "Ờ dạ, bẩm ông, ờ xin ông thưởng sót ạ." Lão địa chủ thấy những 10 quan tiền thì mắt sáng rực lên, lão giơ tay chộp nhanh lấy, rồi nhét vội vào đũng quần, đoạn ngửa cổ rồi nói: "Ừm, thôi được rồi."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 thấy bóng của hắn khuất sau cánh cổng gỗ lim, lão cầm sâu tiền mà cười lên sung sướng. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net